Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đấu pháp tranh cao thấp luôn là Quang Minh Chính đại để cho hai người bọn họ dựa Đức độc thả câu công tà vật quần công những pháp sư mà họ xem là hạ đẳng thì thật quá là xem thường họ rồi Vừng Phúc hiểu rõ mình lỡ lời cho nên ngập miệng lại không dám nói năng chẳng b nữa phía dưới 4 trận chiến đã bước vào hồi gây cấn tại phía đông lúc này Lý phường sau một hồi ác chiến trên thân xuất hiện vài vết thương, nhưng cũng đã thành công đem chàng hạt định trụ lại thân thể của Bạch Cương Thi. Hoàng Linh chỉ chờ có như vậy, tế ra liên đăng vạc phổ, niềm chú ngữ thổi ra nghiệp hòa địa ngục thiêu đốt thân thể của Bạch Cương Thi. Phật Pháp từ bi siêu oán quỷ, A tỷ phổ độ vạn oán linh, bàn nhược ba la mật tâm kinh, án màn nì bát di hầm. Nghiệp hòa từ tâm liên đăng phóng ra, hướng mặt Bạch Cương Thi mà thiêu đốt, Từng lớp da thịt bị nghiệp hỏa đốt cháy văng lên xì xèo Kèm theo đó là tiếng nổ lách tách của đám thi trùng dòi bỏ Bài cưng thi gào rú toàn thân rung lắc dữ rồi Nhưng muốn kéo đứt chàng hạt của Lý Phượng Lý Phượng lúc này hai tay kích ấn cũng run dày Phật quang từ chàng hạt Lập lờ nói rõ pháp lực của nàng sắp khô kiệt Hoàng Linh tỉ nhanh lên một chút mội Lý Phượng chưa nói hết câu thì miệng đã phun ra một ngụm máu Tuy khó chịu vạn phần nhưng mặt đôi tay nhỏ bé ấy vẫn đang gắn gượng nâng lên ấn pháp để cố gắng duy trì linh lực của chẳng hạt. <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này nghe chuyện hot nhất tại đọc